Xin vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sǒu. Bây giờ là 12 giờ trưa. Và buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện Sai Kỳ. Anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với tập 7 của bộ truyện Kiếp làm dâu đến từ tác giả Trường Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ ngày mà Minh lấy thêm vợ hai về để san con nối dõi thì Thảo, cô vợ cả của anh, đã bộc lộ bản chất. Thật không ngờ là cô ta lại dám ỉm bùa huyễn và khiến cho Huyền gặp phải những cơn đau không rõ nguyên do. Ở tập truyện này bởi vì quá đau đớn, Huyền đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người. Thế nhưng mà người này lại đưa ra một điều kiện trao đổi với cô. Vậy thì người này là ai và điều kiện đó là gì? Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này, thì Huyền sẽ hỏi mình một câu hỏi mà rất có thể là câu hỏi này sẽ khiến cho cục diện của bộ truyện thay đổi rất nhiều. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyền này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ anh Sa với ekip bằng cách nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh chợ Tình. Hiện tại thì bộ truyện Nước mắt kiều nữ đang bước vào giai đoạn mở ra rất nhiều những nút thắt quan trọng. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi và hộ của mọi người rất nhiều.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 Nhưng không có gì xảy ra Ngoài trừ vẫn còn hơi đau ở vết thương cũ Bác sĩ làm tất cả kiểm tra Kết quả cho thấy Huyền không có bất cứ bệnh tật gì trong người cả Gia đình mình là một gia đình sống theo lối cũ ngày xưa Bà Kim Phụng và ông Cảnh Vẫn luôn giữ cái kiểu sống đó Cùng với từ gì đó nữa Vô cùng cổ hủ Có bệnh viện Thế nhưng không bao giờ đến Lại cứ đi gọi thầy thuốc, thầy lang các kiểu Nếu như sau này mình có thể toàn quyền quyết định mọi thứ Thì điều đầu tiên Anh thay đổi chính là cách sống Cách sinh hoạt trong nhà họ Trần Huyền không còn đau Cô liền nắm lít tay của mình rồi năn nỉ Anh Minh Anh cho em về nhà đi Ở đây Cứ cảm giác khó chịu thế nào ấy Chưa về được đâu Em phải hiểu Không có nguyên do rất có thể Trong người của em Đang có bệnh gì đó. Em không sao đâu mà. Em khỏe lắm. Lúc ấy thì bác sĩ đi vào. Mình lại hỏi bác sĩ thêm một lần nữa. Bác sĩ à? Rốt cuộc thì vợ tôi. Cô ấy sao vậy? Người nhà không cần phải lo lắng. Chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Nghỉ ngơi ăn uống bồi bổ là được. Suy nhược cơ thể á? Đúng như vậy. Có thể là do một thời gian dài Ăn uống, ngủ nghỉ không đầy đủ Sau đó thì ông Quay sang nhìn Huyền Cô có cảm thấy bất an Hay là suy nghĩ về điều gì không Có lo lắng gì thái quá không Ngủ có yên giấc không Nhắc đến chuyện này Thì Huyền mới nhận ra Sức khỏe của mình dạo gần đây Càng ngày càng không ổn Cô thường xuyên giật mình giữa đêm Thường xuyên nhìn thấy những điều lạ lùng Nhưng mà Huyền chưa từng nói với ai cả Có đôi lúc cô nghĩ là mình đang sống trong một thế giới khác Chứ không phải là thế giới dành cho con người Không muốn mình lo lắng Thế nên Huyền nói À không Tôi vẫn ngủ đủ giấc Ăn uống bình thường Tôi không sao Có phải không bác sĩ Tôi có thể xuất viện về được chứ Có thể rồi Nhưng mà cơ thể của cô thực sự không ổn đâu Phải tỉnh dưỡng Nghỉ ngơi nhiều vào Còn vết thương ở chân của cô thì tôi sẽ kê thuốc Để cô về uống Cầm thêm thuốc bồi Như vậy thì vết thương sẽ nhanh lành lại Ông bác sĩ nhìn vết thương của Huyền Rồi sau đó là nhìn minh Nếu như đã là vợ của mình Thì anh nên bảo vệ cô ấy Những trận đòn roi thế này Thì phụ nữ không chịu đựng được đâu Còn nếu như là do chính anh gây ra Thì Nhưng mà thôi, hy vọng không phải là anh Nghe bác sĩ nói như vậy thì sắc mặt của mình biến sắc Nhưng mà nếu như nói rằng vết thương trên cơ thể của Huyền không phải lỗi tại anh Thì cũng không đúng Là do anh không tốt, cưới cô về Nhưng lại không thể nào bảo vệ được cô Bây giờ thì hay rồi Anh chính là một thằng vũ phu Vô tích sự trong mắt của người khác Mình đưa Huyền về nhà Cảm giác khó chịu vẫn không ngừng bủa vây lấy anh. Nhìn sang huyền, anh thấy sắc mặt của cô xanh xao. Hơn nữa, còn gặp phải vết thương. Chắc chắn là rất mệt. Bỗng nhiên anh cảm thấy có lỗi. Cuộc hôn nhân này lái ra, anh cần phải cương quyết. Nhưng giờ đây cô đã trở thành vợ của anh. Và anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô. Trở về nhà, anh đưa cô về phòng. Thảo nhìn thấy cảnh tượng đó lại càng thêm căm ghét. Cô ta trở về phòng rồi lấy con búp bê ra Nhưng mà lần này cô ta cẩn thận Không làm loạn giống như lần trước Cô ta đâm nhẹ hơn Từng mũi kim của cô ta đều khiến cho cơ thể của Huyền đau đớn Nhưng mà không phải là cơn đau chết đi sống lại Nó âm ỉ và vô cùng khó chịu Em sao vậy? Lại đau ở đâu á? Mặc dù đau thật Nhưng bởi vì không muốn mình lo lắng Thế nên Huyền lắc đầu Em không sao ạ Bác sĩ em cũng bảo rồi Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn thôi Anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi Ngày mai thì anh còn phải đi làm nữa Đêm nay thì anh sẽ ngủ lại đây Nhớ em xảy ra chuyện gì Thì anh còn đến bên em kịp thời Vậy thì anh ngủ trên giường đi Em ngủ dưới đất Người ốm như vậy làm sao mà ngủ dưới đất Người khỏe mạnh còn không nên nằm nữa là Em nghĩ như vậy mà được á Không sao đâu Trước đây thì em ngủ ở đống dơm cũng quen rồi Với cả em ngủ dưới nền Ở dưới bếp nữa Em khỏe lắm Không ốm được đâu Vậy á Thế bây giờ em ra đống rơm ngủ tiếp đi Thế hoặc là xuống dưới bếp ngủ cũng được Sao cửa Huyền ngơ ngác nhìn Minh Mình gói nhẹ vào chán của Huyền rồi cười đám. Ngốc thật đấy. Ơ, nhưng mà... Thôi, em ngủ trên giường đi. Anh ngủ ở ghế cũng được. Em đừng có nghĩ anh không có tí sức khỏe nào như vậy. Làm việc ở trang trại, ngủ ở trang trại là điều bình thường. Không phải lúc nào cũng chăn ấm đềm em đâu. Uhm, vậy thì... Anh ngủ trên giường cùng với em đi. Nhìn thấy anh thì Huyền lại vội nói thêm. Anh yên tâm đi. Em không làm gì anh đâu. Lần trước, em cũng có làm gì anh đâu. Em nói thật đấy. Anh lại cười. Hôm nay thì anh cười nhiều hơn mọi ngày. À, mà không phải. Hôm nay là lần đầu tiên anh cười với cô. Nụ cười này ấm áp quá. đồ khiến cho trái tim của cô cảm thấy ấm áp và xoa dịu đi những cơn đau mà cô đang phải chịu đựng. Dường như tất cả những gì mà Thảo làm Đều khiến cho khoảng cách giữa anh và Huyền Thu hẹp lại Càng như vậy cô ta lại càng cầm tức Càng như thế cô ta lại càng muốn hành hạ Huyền Cả đêm hôm ấy Huyền không thể nào ngủ được Cơn đau cứ từng giây từng phút Hành hạ cô Có đôi lúc cô đang tưởng như chết đi vậy Nhưng mà có những khi lại không hề cảm thấy Đau đớn tí nào cả Mai cho đến gần sáng Thì Huyền mới có thể chợp mắt Đến khi cô thức dậy thì anh đã đi rồi Trên bàn để lại mẫu giấy Anh phải đi làm sớm Nếu như muốn ăn gì thì cứ nói với Bích Chắc là phải đến chiều thanh mới về đấy Cách sương hồ của mình đã có một chút thay đổi Không còn quá xa lạ nữa Nhưng mà Huyền cũng không dám kỳ vọng gì nhiều Cũng chẳng dám mong manh sẽ dành tâm tư tình cảm cho cô Có chàng khi cô cố gắng thì anh sẽ không ghét cô thôi. Còn lại thì cứ để cho số phận quyết định vậy. Lúc này thì đầu của Huyền lại nhói lên. Dường như là có ai đó cầm kim đâm vào vậy. đau đến nỗi không thể nào chịu đựng được. Rồi sau đó ngã xuống đất. Lúc này thì Bách mở cửa ra nhìn thấy Huyền nằm dưới đất. Hút hoảng. Cô định gọi người đến. Thế nhưng Huyền ngăn lại. giọng nói cũng trở nên khó khăn. Ờm... Um... Bích à, tôi không sao đâu, đừng gọi. Trời ạ, cô sao vậy? Sao cô không ở trong bệnh viện, lại còn cố tình về làm gì thế? Cô đã khỏi bệnh đâu? Vừa nói thì Bích vừa đỡ Huyền lên giường, rồi sau đó lại tiếp tục trách móc. Cô đấy, phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Cô không lo cho cô, thế ai lo đấy? Phải có sức khỏe, thì mới có thể ở bên cậu Minh được. Tôi không sao đâu. Sau đó thì Huyền nằm nghỉ ngơi một lát, cảm thấy đỡ hơn một chút. Bỗng nhiên cô hoang mang quá. Tại sao? Cứ luôn có cảm giác như nhìn thấy những thứ vô hình. Có đôi lúc không nghĩ được gì, không nhớ được gì. Lại có đôi lúc mơ hồ nghe thấy những âm thanh quái gì. Còn đáng sợ hơn cả tiếng hát của bà Miên. Nó là một loại âm thanh vọng ra từ nơi nào đó xa xăm. Giống như gọi tên cô. Nhưng mà cũng giống như nguyện rùa cô vậy Bếch thì cứ băn khoăn trong lòng mãi Cứ đi ra đi vào cho đến khi huyền trống hết cả mặt Bếch à Sao vậy Có chuyện gì lo lắng á Cô ơi Hay là cô lên bệnh viện thành phố để khám đi Chứ em thấy cô đau nhiều như vậy Em không yên tâm Ngày trước thì nhà em có người thân bị như vậy rồi Em lo lắm Không sao đâu Mà chuyện này nhớ đừng nói cho anh Minh đấy Cả anh ấy lại lo lắng Nhưng mà... Sức khỏe của tôi Tôi biết Nếu như lúc nào cảm thấy không khỏe thì nhất định Tôi sẽ nói với Bích Yên tâm đi Thôi Bích cứ đi làm việc của mình đi Đừng có vì tôi mà lại bị mắng như vậy Cậu Minh dặn em chăm sóc cô rồi Nên cũng chẳng ai mắng em đâu Em không chăm sóc cô tử tế Có khi là cậu lại mắng em chứ. Vậy thì Bách ngồi đó đi. Tôi ngủ một lát. Huyền quay lưng ra phía ngoài. Cô không muốn Bách nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cũng không muốn Bách nhìn thấy cô đang đau đớn đến sắp không thể nào chịu đựng được. Ở bên phòng của mình thì Thảo vẫn còn chưa hết cơn tức. Cô ta muốn hành hạ Huyền. Muốn Huyền chịu đựng những cơn đau mà không biết nguyên do. Không còn cách nào để chứa. Không có người bác sĩ nào có thể giúp cho Huyền được. Đôi mắt cô ta nhìn chăm chú vào con búp bê. Tay thì vẫn cầm cái kim. Rồi sau đó cô ta trờn mắt lên với con búp bê đó. Mày muốn có con á? Muốn có con với anh ấy sao? Mày nghĩ là ta sẽ để yên á? Những thứ mà tao không có được, thì mày cũng đừng hỏng. Cô ta lại tiếp tục dùng kim đâm mạnh xuống bụng của con búp bê. Ở phòng thì Huyền ôm bụng kêu lên thất thanh một tiếng. Bích giật mình quay lại, nhìn thấy trên người của Huyền chỗ nào cũng đầy mồ hôi. Tay của Huyền thì đang ôm chặt lấy bụng, mặt mày tái nhợt. Cô ơi, cô sao vậy? Cô đau lắm sao? Để để em đi gọi người nhé. Bích vừa quay người đi còn chưa bước được bước nào thì tay của Huyền đã nắm lại. Lúc này thì Bích quay lại rồi cáu gắt. Cô à Cô nắm tay em làm gì vậy Cô bỏ tay ra đi đem đi tìm người cứu cô chứ Cô mà cứ thế này thì sớm muộn gì Cũng chết mất thôi ấy. Tôi... Tôi không sao Bích đừng có nói cho ai cả Cô như thế này rồi Còn bà là không sao á Mặt cô bây giờ Không có tí khí sắc nào cả Cô có biết Nhìn cô cứ như là bị ma vải không Nói xong câu đó thì bích hoàn hồn. Úi trời ạ! quả cô, cô đau không có nguyên do. Bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Thế có lẽ nào cô bị người ta bỏ bùa rồi không? Đừng có nói linh tinh. Bỗng nhìn thì Huyền lại không còn thấy đau bụng nữa. Cũng không còn đau ở chỗ giống như lúc nãy. Chính Huyền cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Sắc mặt của cô chỉ vài phút sau... Đã trở lại hồng hào Chuyện này đúng là không thể nào tin được Cô à, Không có lý do gì Cô lại đau Rồi lại không đau Một cách bất thường như vậy Chắc chắn Có người dở trò rồi đấy Nói rồi thì Bách suy nghĩ một lát Sau đó nhìn Huyền Có khi nào Là cô ấy không Huyền hoàng hốt vội vàng kéo tay của Bách Nói như thế Người khác nghe được bị vả và vào mặt đấy Sau này tuyệt đối Không được nói ra những lời như vậy nữa Phải biết giữ tính mạng của mình chứ Nhưng mà em đang lo cho cô đấy Chẳng có lý do gì tự nhiên Là bị đau như vậy Hay là Để em nói chuyện này với bà chủ nhé Không Đừng có nói chuyện này với mẹ tôi Thế rốt cuộc thì cô định sao đây Cô cứ như thế này thì sức khỏe của cô sẽ không còn nữa Nói gì đến chuyện Sinh còn nối dõi Cô mà ốm yếu thế này Bước xuống giường còn đi không nổi Thì bà chủ sẽ giữ cô lại á Chuyện này Bích đừng nói với cả Nhất là mẹ tôi Nếu không Tôi sẽ là tôi sẽ không thể nào sống yên ổn đâu Nhưng mà cũng đâu thể Cứ như thế này mãi Cô nghe em đi Tìm ai đó giúp đỡ, nếu không sẽ không được đâu. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Từ đó cho đến tối thì Huyền không cảm thấy đau ở đâu nữa. Bà Kim Phụng lại đến thăm cô, nhìn thấy bà ấy thì Huyền vội chào. Con chào mẹ. Nhìn thấy bà ấy, cô cảm thấy lo lắng, bất an trong lòng, dù rằng bà ấy không làm gì cô cả. Thế nhưng mà lúc nào thì cô cũng có cảm giác đó Sức khỏe thế nào rồi? già Con chỉ bị suy nhược cơ thể thôi ạ Thế thì ăn uống bồi bổ nhiều vào Phải chú ý nghỉ ngơi Con vẫn còn nhiệm vụ rất quan trọng Cần phải làm đấy Dạ vâng thưa mẹ Con biết rồi ạ Thế bây giờ cảm thấy trong người sao rồi? già con bình thường ạ Như vậy thì tối nay ra ngoài ăn cơm cùng với mọi người đi. À, nhưng mà con vẫn chưa hết thời gian chịu phạt thưa mẹ. Không cần chịu phạt nữa. Mẹ đồng ý để con ra ngoài đấy. Nhưng mà con chỉ sợ mọi người lại nói xa nói vào thôi. Ừ. Kẻ nào dám nói. Dạ con biết rồi thưa mẹ. lần nữa thì con sẽ ra ngoài ăn cơm cùng với mọi người ạ. Con có biết, thế nào là tận dụng thế mạnh của mình không? Ý mẹ là sao ạ? Là trong lúc con, con đang bị thương, đang được thẳng Minh quan tâm, thì phải tranh thủ dành lấy tình cảm của nó. Kể cả không đau, thì cũng phải nói là đau. Như vậy thì mới có thể nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Dạ... Nhưng mà con không làm như vậy được đâu mà. Con sợ anh ấy ghét con lắm. Yêu ghét của một con người, nó không thể hiện được gì cả. Quan trọng là đích đến cuối cùng. Kể cả phải bất chấp thủ đoạn sao? Kể cả làm tất cả mọi thứ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác sao? Cũng không làm được. Sau này cũng tuyệt đối không làm. Mình trở về đúng vào bữa cơm tối. hiếm hoài lắm thì anh mới ngồi cùng mâm, ăn cơm với tất cả mọi người. Mình ngồi ở giữa hàng ghế, còn Thảo và Huyền ngồi hai bên. Vừa nhìn thấy Huyền, Ngọc đã đã đều ngay. Ờ, tôi nghe nói là con bị ốm cơ mà. Nếu như ốm thì phải ở trong phòng chứ. Ai lại ra ngoài như vậy? Tôi không may có cơn gió độc nào bay qua. Ờ, biết đâu, khéo có khi lại... Cô ta còn chưa nói hết ý thì bắt gặp ánh mắt của mình. Ánh mắt này khiến cô ta vội thu lại tất cả những gì định nói. Gấp một miếng rau bỏ vào miệng cho đỡ quê Cô ta nghĩ ra một cái cơ khác để châm trọng Đàn bà thì đúng là đàn bà muôn phần khổ Tình cảm vốn dĩ chẳng có bao nhiêu Bây giờ lại phải chia đôi thì Có khi sau này chia năm rẻ bầy cũng không chừng ấy Rồi thì bà ta buông tiếng thở dài quay sang Thảo Con người ta ấy mà Thường thì rất thích tỏ ra mạnh mẽ thông minh Thế nhưng mà lại chẳng được bao nhiêu cả Có khi đến cuối cùng Thì lại chính là cả ngu ngốc nhất Một câu đá đều của bà ta thôi Cũng đủ khiến cho Thảo bực bội trong lòng Mặc dù Đã hành hạ được Huyền Nhưng mà hình như tình cảm của mình đối với Huyền Càng lúc càng tốt thì phải Thế chẳng nhé Lại làm sai cách á Giá như cái lúc đẩy Huyền xuống dưới hồ sen Một tay dìm Huyền chết luôn tôi có phải tốt không Lại đi nghe lời Huyền Của người mẹ làm thân với cô ta để làm gì cho khổ đây Niềm tin có hay không đến giờ phút này quan trọng gì nữa Kết quả cuối cùng Có khi lại là, là người bị đá ra ngoài Cũng chỉ có mình cô ta thôi Người đến trước nhưng mà lại vô tình trở thành kẻ đến sau Kẻ không giống ai Lại có được tình cảm của khá nhiều người Trong cái lúc mà cô ta còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân Thì mình đã gắp đồ ăn bỏ vào bát của Huyền Lúc cô ta quay về với thực tài thì cũng là lúc cô ta nhìn thấy ánh mắt của mình dành cho Huyền. Hình như nó có vài phần ấm áp là có thêm vài phần đau lòng nữa. Sao chứ? Có phải là nhìn thấy khuôn mặt cô ta nhợt nhạt nên anh cảm thấy buồn á? Hay là anh đã thực sự thích cô ta rồi sao? Suy nghĩ đó của Thảo khiến cho cô ta không thể nào thoát ra được. Càng nghĩ là càng ức chế. Một miếng cơm cũng không thể nào nút nổi Chuyện này đối với học là một thứ Vô cùng thú vị Cô ta nhìn Thảo rồi cười nói Sao thế Ta ăn cơm cảm thấy không ngon à Hay là trong lòng đang bức bối chuyện gì Con không sao Dì có lo tốt tâm trạng của mình đi Dì không cần phải lo cho con làm gì cả Thì cũng là người trong nhà cả mà Không lo sao được Là phải đặc biệt quan tâm mới chứ. Mình thì chẳng quan tâm đến cuộc đấu đá miệng của Thảo và Ngọc. Đối với anh, ngờ mà anh nên quan tâm lúc này là Huyền. Anh chỉ muốn ngay lập tức đưa cô vào bệnh viện. Sắc mặt này của cô thực sự không hề tốt. Ăn cơm xong thì mình đưa Huyền về phòng. Ngọc đứng một góc nắm chặt tay lại. Nhất định. Ta sẽ bắt mày phải trải qua cơn đau đớn chết đi sống lại. Tao. Sẽ trầm kìm lên khắp cơ thể của mày Và sẽ không để cho mày có giây phút nào được yên cả Ở phía sau phải cố gắng lắm thì Bách mới không làm rơi cái rổ rau Nếu như Thảo phát hiện ra Bách Thì chắc chắn cô sẽ không sống nổi mất Hóa ra tất cả những gì mà Bách nghi ngờ đều là sự thật Một cô Thảo cao cao tài thượng Hiền lành đức độ Hóa ra lại là người âm mưu thâm hiểm nhất Thật không nghĩ là có thể làm ra Những điều kinh khủng như vậy Lúc này thì Bích muốn ngay lập tức Đến nói với Huyền Nhưng mà nhìn thấy mình ở trong phòng thì lại thôi Phải có ý kiến của Huyền Thì Bích mới dám nói cho người khác biết Huyền chẳng làm gì khiến Bích Phải sợ cả Chỉ là cô ta cảm thấy Huyền rất giống như mình đó có những lúc đau đớn Và tuyệt vọng Nhìn thế nào cũng vẫn thấy Huyền nhật nhạt Mình không kìm lòng được quan tâm cô Có cần anh đưa đi viện không? Em như thế này Anh không yên tâm tí nào cả Anh như thế này thì cô mới là người không yên tâm đấy Cô đang giờ nào tưởng là anh có tình cảm với mình Đang giờ nào tưởng Anh quan tâm và muốn chăm sóc Nhưng mà cô thừa hiểu rằng Tất cả những gì anh đang làm Đều xuất phát từ lòng thương hại Chỉ là cô đang cố tự ảo tưởng thôi Em không sao Em không sao Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn ngay thôi. Anh thấy em cũng không ăn uống được gì nhiều cả. Hay là anh bốc thuốc cho em rồi em chịu khó uống xem sức khỏe ra sao nhé. Anh đừng quan tâm em quá. Mình nhíu mày. Em có chuyện gì sao? Em sợ... anh quan tâm em như vậy em sẽ sinh ra ảo tưởng đấy. Ảo tưởng á? Em sợ là mình sẽ ảo tưởng rằng anh thích em nên mới quan tâm như thế. Sau câu nói của Huyền thì mặt của mình khó coi vô cùng. Cô biết là đang làm khó anh nên cố gắng gường cười thật tươi. Em chỉ là chiêu anh tí thôi. Vậy mà nhìn anh đã như vậy rồi. Anh yên tâm đi. Tuy rằng em có hơi ngốc thật nhưng mà tuyệt đối sẽ không ảo tưởng và lôi anh vào mớ bỏng bong đâu. Chừa gì mà đã Dạo này em hay thật đấy biết trêu anh cả đấy Tất nhiên nếu như em mà không chiêu anh thì cả đời này cho cũng chẳng bao giờ có thể thấy anh cười đâu Còn bây giờ thì sao uhm, vì là anh không cười nhưng mà em cũng có thể thấy được một nét khác của anh khác ở đâu là thấy anh nói nhiều hơn Không còn quá lạnh lùng với em nữa Mình cũng không hiểu vì sao Anh vốn dĩ không thích nói chuyện nhiều Nhưng mà đứng trước huyền thì thi thoảng Vẫn làm những điều chưa từng có muốn ăn gì không Để anh bảo Bích làm cho em Anh đang chăm người ốm Hay là đang nuôi một con heo chuẩn bị đến ngày bán vậy Bữa tối chỉ vừa kết thúc Có một tiếng thôi đấy Tức không phải thấy em quá ốm yếu hay sao Mọi thứ ở bên trong vẫn bình thường, chỉ có người ở ngoài cửa cứ đi qua đi lại. Đi đến nối, hoa mắt chóng mặt, thế mà người bên trong vẫn không có dấu hiệu ra ngoài. Cậu mình ơi, cậu mình đừng nói là cậu định ngủ luôn ở trong đó nhé. Lúc em mong cậu ngủ, thì cậu không ngủ. Bây giờ em có việc tìm cô Huyền, cậu lại không ra ngoài. Đúng thật là... Này... Bích giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Hoa Cô ta làm gì ở đây thế nhở Tự nhiên đi qua đây để làm gì Hay là cô Thảo Lại sao cô ta đến làm hại cô Huyền á Chỉ cần nghĩ như vậy thôi Thì Bích đã cảm thấy rất lo lắng Cô đến để làm gì Thế làm cái gì mà cứ đứng thập thò trước cửa phòng cô Huyền vậy Làm gì mờ ám á Mờ ám gì đâu Chẳng qua là Chuyện gì Sao mà tôi phải nói cho cô biết? Cô biết để làm gì? Bách cũng định nói cho Hoa biết là mình đang ở trong phòng Huyền. Thế nhưng cô lại thôi không nói nữa. nhớ thảo lên cơn, lại làm gì đó khiến cho Huyền đau đớn thì sao đây? Nếu như chuyện này không có cách giải quyết dứt điểm, chỉ ai rằng sau này, sức khỏe của Huyền sẽ càng lúc càng yếu đi. Bách đợi đến nửa đêm, cũng không thấy mình ra ngoài. Đành ông thất vọng trở về phòng. Buổi sáng hôm sau Bích dậy sớm ơi là sớm Để qua tìm Huyền Đúng lúc Bích đến thì cũng là lúc mình đi ra ngoài Bích nhanh chóng chạy vào trong phòng Cô Huyền ơi, cô Huyền À, cô à, Đêm qua cô ngủ có ngon không? Có đau ở đâu không? Em đợi đến nửa đêm Mà cũng không gặp được ấy. Đợi tôi Bích đợi tôi làm gì? Mà sao tự nhiên lại đợi thế? Em đợi cô để gặp cô đấy. Thế nhưng mà cậu Minh ngồi ở trong phòng em có dám vào đâu. Em sợ làm phiền cô và cậu. Nhưng mà có chuyện gì mới được. Cậu mình đi hẳn chưa cô? À, vừa thấy anh ấy bảo xuống bếp tìm Bích. À, chắc là để nấu cháo cho tôi đấy. Ôi thôi chết mẹ em rồi. Trời ơi Bích, ăn nói gì kỳ cục quá như vậy. À, dạ em xin lỗi, em lỡ miệng Cô à, cô đừng có vả miệng em nhé <cười> Tôi đâu có phải là người như vậy Sau này thì Bách nói gì Phải giữ mồm giữ miệng đấy Nếu không người khác nghe được Thì không hay đâu Dạ vâng ạ Bây giờ thì em đi tìm cậu Minh đã Lát nữa, em nấu cháo cho cô xong Cậu đi hẳn rồi Em sẽ vào phòng tìm cô Mà cô nhớ đừng ra khỏi phòng đấy Ra khỏi phòng, nguy hiểm lắm đấy Bích nói gì lạ quá Càng nghe tôi càng không hiểu ấy Lát nữa Em nói với cô sau Bây giờ thì em phải đi tìm cậu Minh Thế không thì cậu ấy mà không tìm thấy em thì lại đánh tuét cả đít em dài Mình đi xuống dưới bếp Không thấy Bích đâu cả Chỉ nhìn thấy mối hoa đang ở đó Vừa nhìn thấy mình thì cô ta đã vội chào Em chào cậu Minh Mặt của cô ta vẫn chưa hết sừng Thế nên cô ta hơi cúi xuống Mình thì không hề quan tâm cho lắm Vốn gì cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt Bích có ở đây không? Dạ, cậu tìm cô ấy làm gì vậy ạ? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy Mình đang nói thì Bích hớt hại chạy vào À, cậu Minh, cậu tìm em á Em đi à Cậu tìm em làm gì vậy ạ? Nấu cho cô Huyền bữa sáng đi Lúc này thì hoa lại lành tranh Dạ cứ để em nấu cho cô cũng được à Mà sao cứ phải là bích nấu ở cậu Cô ấy chăm sóc cho huyền quan rồi Cứ để cô ấy làm Dạ ai mà không làm được chứ Cô ta lầm bầm Nhưng mà khi nhìn thấy nét mặt của mình thay đổi Lại không dám nói gì nữa Mình đi rồi chỉ còn lại bích vào hoa trong bếp Tất nhiên là hoa vẫn còn cay bích lắm Bích bích thừa, thế nhưng mà vẫn trêu cho bằng được. Ờ, thế mặt bị sao thế kia? Chắc là đau lắm nhỉ? Mày có thôi đi không? Thế không phải là nhờ mày ban cho tao á? Ấy, kiềm chế lời nói đi. Nếu không bà chủ mà nghe được, thì lại đánh cho tiếp đấy Nhìn thế mày thôi, tao đã không muốn nhấn nhìn rồi. Kể cả, con dành con... Sao cơ Con danh con nào Thế sao không nói nút đi Tại sao Tao phải nói với mày chứ Không nói thì thôi Tránh sang một bên Để tao còn đi làm bữa sáng cho cô Huyền nữa Cậu Minh vừa nói rồi đấy Đừng có để cô ấy đói Nếu như không thì mày Mà thôi đi Nói với mày làm gì cho mệt chứ Này Đừng có đắc ý Các không sớm thì mồn. Cũng bị đuổi ra khỏi cái nhà này thì nhục lắm đấy. Cảm ơn đã quan tâm, nhắc nhở như vậy. Tất nhiên mai bị đuổi ra khỏi nhà, còn chưa biết đâu. Hòa tức tối bỏ ra ngoài. Bích nhanh chóng, nấu cho Huyền bắt phở, rồi vội vàng quay lại phòng Huyền. Lúc Bích mở cửa bước vào, thì nhìn thấy Huyền, đang ngồi ôm ngực tựa vào tường. Mặt muối thì tím tái. Bích vội vàng, Bỏ bắt phở xuống, rồi sau đó chạy đến. Cô ơi, cô sao vậy? Huyền rất muốn trả lời, thế nhưng cảm thấy khó thở quá. Cả cơ thể mệt mỏi nặng nề, không còn chút sức lực. Chết rồi. Lần này thì chắc là chết mất thôi. bệnh cứ khóc mãi. Biết là có đưa đến bệnh viện thì cũng không thể nào giải quyết được gì. Nên lần này thì Bích không đòi đi gọi người nữa. Không biết giải quyết thế nào nên mới khóc lóc. Một lúc lâu sau đó thì Huyền dần dần lấy lại được hơi thở cô Thiều Thảo. Tôi... tôi không sao đâu. Cô à, em biết cả rồi. Cô không phải là bị bệnh đâu. bệnh nói như vậy là sao chứ? Sợ người khác nghe thấy Bích gã sát vào Huyền rồi sau đó thì thầm. Nghe Bích nói xong thì Huyền hút hoảng. Sao cơ? Không thể nào có chuyện như vậy được Cô à, Chính ta của em nghe thấy Cô ấy tự nói như vậy đấy Tại sao Chị có thể làm như thế chứ Chị không thể nào ác độc như vậy được Đúng như vậy đấy cô à. Thế mà cô ấy Có thể làm được đấy Thế bây giờ Phải làm sao hả cô Cái này thì bác sĩ không thể nào chứa được đâu Mà để lâu Cơ thể ốm yếu mệt mỏi Rồi thì đến cả tính mạng Cũng không còn giữ được Chứ nói gì đến Sình còn nối sói cho nhà họ Trần nữa Chuyện này Chuyện này đúng thật là không thể nào tin được Cô à Bây giờ thì cô mau nghĩ cách đi Cô nghĩ xem Làm thế nào để có thể gỡ bỏ được Những thứ khủng khiếp đó ra khỏi người của cô Hay Hay là cứ nói cho bà chủ biết đi Nói cho cậu mình biết Có được không cô Không được. Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Sợ rằng mọi người sẽ không tin vào những thứ giả ma giả quỷ như vậy đâu. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Cô mà cứ như thế này thì em sợ là không thể nào chịu đựng được đâu. Huyền suy nghĩ một lát rồi sau đó nói với Bích. Chuyện này thì Bích đừng nói cho ai nghe cả. Cứ để tôi nghĩ canh. Nhưng mà em lo quá Một mình cô ốm đau lên miên thế này Nghĩ ra cách gì được đây Bích lấy cho tôi tỏi và kim băng đi Rồi sau đó ra ngoài vườn Chặt cho tôi chín cảnh dâu nữa Như vậy là đỡ hả cô Không Cùng lắm thì chỉ có thể giảm được một chút đau đớn thôi Vậy thì sau này phải làm sao hả cô Huyền cũng không rõ nữa Cô cũng không biết phải làm thế nào cả Không biết Những cách này có thể giúp cô sống yên ổn Cho đến khi cô tìm ra cách hay không Ăn được có vài sợi phở thôi Thế mà cô đã không muốn Nút thêm bất cứ thứ gì khác Kể cả cơ thể cứ mệt xá rời Cô lại càng cảm thấy buồn ngủ Cảm giác như muốn có một giấc ngủ Thật dài, thật dài Lúc này thì Bích mang bát đi rửa Còn cô chìm sâu vào giấc ngủ Rồi sau đó lạc vào những cơn mơ kinh hoàng Xung quanh cô toàn là máu Những kẻ người không ra người Quỷ không ra quỷ Đang nhìn chằm chằm về phía cô Cô lùi lại sợ hãi Cả người của cô dựa vào bức tường phía sau Nhưng không Nó không phải là bức tường Nó là một thứ gì đó ướt át Cô quay người lại thì phát hiện Mình đang tựa vào một gốc cây Và gốc cây đó Đang bắt đầu dị máu Mùi máu bốc lên muối Tẩm lợm và kinh khủng Cô muốn rời khỏi gốc cây đó Muốn bỏ chạy Thế nhưng mà cả người của cô dính chặt vào nó Cô vùng vẫy gào thét nhưng không được Bắt đầu nghe xung quanh những tiếng nói Tiếng cười ghê sợn Đến đây Bữa tối của ta Của ta Ta sẽ hút máu nó Cho đến khi nó chết Chết khô Huyền nghe xong thì gào lên trong bất lực Có ai không Cứu tôi với Bố mẹ ơi Cứu con với Màu đưa tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này Nếu không tôi sẽ chết mất Bích đi từ ngoài vào Nhìn thấy Huyền nằm trên giường Tay chân khua khoắn loạn xà Cả người thì đâm điêm mồ hôi Miệng thì cứ liên tục la hét Mà không thấy tiếng Bích vội vã chạy đến lai người của Huyền Cô ơi Cô tỉnh lại đi Cô à Cô nằm mơ thấy ác mộng á Bích gọi Thế nhưng mà Huyền vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi giấc mơ đó Người cô vẫn đổ rất nhiều mồ hôi chân tay vẫn không thể nào kiểm soát Miệng mất máy Nhưng không thể nào nói rõ được câu nào cả Bích chợt nhớ đến lời mà dạy trước đây Cô vội vàng lấy củ tỏi Rồi ấn vào miệng của Huyền Cuối cùng thì Huyền cũng có thể thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp đó Cô vội vàng ngồi dậy Ôm chặt lấy Bích Cả người không ngừng run dậy Bích cũng ôm lấy Huyền Thương Huyền đến mức khóc ỏa lên Cô ơi cô sao vậy Cô mà cứ thế này em sợ lắm đấy Huyền cũng sợ Sợ đến nỗi không dám ngủ một mình Sợ đến nỗi Chỉ muốn mình về ngay lập tức Ở bên cạnh anh mới có thể cảm thấy bình yên thôi Từng giây từng phút trôi qua Huyền đều cảm thấy lo lắng bất an nhất là khi ở bên ngoài có tiếng gó cửa Lại càng khiến cô giật mình Huyền ơi Em có trong phòng không? Nghe tiếng gọi, Huyền lập tức nhận ra đó là Thảo. Huyền sợ, sợ Thảo, sợ những gì cô ta đã làm. Thế nhưng cũng không thể nào trốn tránh, cũng không thể nào đứng trước mặt của Thảo mà run dày như vậy. Không thể để cho cô ta nhận ra, cô đang sợ đến mức không dám đối mặt. Huyền nhanh chóng với lấy thỏi son trên bàn, tôi vội lên môi, che đi nét nhợt nhạt rồi đi ra mở cửa. Không biết có phải là do Huyền quá nhạy cảm hay không Thế nhưng mà chỉ vừa nhìn thấy Thảo thôi Cơ thể của cô lại nặng trịch Đồ óc quay cuồng Phải cố gắng lắm Thì mới có thể đứng vững à, Chị Thảo á Chị đến tìm em có gì không? Cũng không có gì cả Chỉ là chị nghe thấy người ta bảo Sức khỏe của em hơi yếu Thế nên đến thăm thôi Đã khiến cho chị lo lắng rồi Em có ốm đau gì đâu Chỉ là đau đầu tí thôi. Thế á? Vậy mà anh Minh phải đích thân xuống bếp dặn dò mọi người nấu đồ cho em đấy. Thế mà chị lại cứ nghĩ em có vấn đề gì đó nghiêm trọng chứ? Ờ, dạ không chị à. Em vẫn bình thường. Nhưng mà sao người em đổi nhiều mồ hôi như vậy? Da rẻ cũng nhợt nhạt nữa. Thế nếu như cảm thấy không khỏe thì đi bệnh viện đi. Mà em đừng quên nhiệm vụ của mình. Là phải sinh con, nối dói cho nhà họ Trần đấy. Sức khỏe thế này thì để mẹ biết được không hay đâu. Em cảm ơn chị đã quan tâm. Em sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để sinh cho anh mình một đứa con trai bù bẫm và kháu khỉnh ạ Vậy sao? Vậy thì tốt. Chị cũng mừng cho em. À, chị có nấu cho em một bát canh đấy. Lát nữa thì hòa sẽ mang vào. Em nhớ ăn hết nhé. Nhớ phải ăn cho hết đấy Đừng phụ công của chị Chị sẽ buồn lắm đấy Từng lời nói của Thảo khiến cho Huyền Phải suy đi nghĩ lại rất nhiều lần Xem là cô ta có ý gì khác không Càng nghe thì Huyền càng cảm thấy Con người Thảo không hề đơn giản Nói câu gì Đều có ý tứ sâu xa Và đặc biệt không có gì tốt lành cả Nhưng mà Huyền cũng không thể hiện ra ngoài Cô chỉ có thể che giấu đi tất cả Để bảo vệ chính mình Ừ, em cảm ơn chị đã quan tâm Nhất định là em sẽ ăn hết Cũng nhất định không để phụ lòng chị đâu Như vậy thì chị vui rồi Thôi chị về phòng đây Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé Càng lúc thì Huyền càng cảm thấy bà Miên nói đúng con người không có tâm cơ thì sẽ luôn thất bại Trước khi bước chân về nhà họ Trần Chính bà ấy đã nói với cô chuẩn bị tinh thần để đối mặt Phải trang bà ấy đã sớm nhận ra có ngày này Nghĩ đến bà Min Huyền giật mình nhớ ra Bấy là một người rất đặc biệt Và cũng có những thứ kỳ quái trong nhà Bấy còn biết làm lê cúng Chắc chắn Bấy có cách để giúp cô Huyền vội vã tìm Bích Cô nhờ Bích đi đến nhà bà Min một chuyến Bích lấy lý do ra ngoài rồi đi thẳng đến nhà của bà Min Và không một ai hay biết Ban đầu thì Bích cũng cảm thấy bình thường thôi Thế nhưng mà khi đứng trước cửa nhà bà Min thì cũng mới cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng bên ngoài trời còn sáng. tự nhưng mà nhìn vào trong nhà thì lại có cảm giác giống như hang động, tối tăm và u ám. Bình thường thì bà Min đóng cửa. Thế nhưng mà hôm nay không hiểu vì sao, bấy lại mở cửa. Điều này đương nhiên là Bích không biết rồi. Bởi vì cô chưa đến đây bao giờ cả. Bích không dám vào trong, cứ đứng ở ngoài mãi. Rồi đến khi trong nhà vòng ra tiếng gọi. Ai ở ngoài đó thì vào đi Bích đi từng bước vào bên trong Giá như Cô có thể bỏ chạy thì tốt quá Thế nhưng mà chuyện này liên quan đến Tính mạng của Huyền Vậy nên Bích không dám Đôi chân run sẩy Thế nhưng vẫn cố gắng bước vào trong Làm cái gì mà sợ như vậy Lúc này thì bà Miên bước ra Từ trong bóng tối Bích ngã xuống đất khi nhìn gió mặt của bà ấy Bà không thèm đỡ bích dậy Mà ngồi xuống ghế Bình thản như không có gì xảy ra cả Sao vậy? Nhìn thấy mà Sợ quá như vậy thì vào đây để làm gì? Đi về đi Không Bích vội vàng thốt ra được một câu Nhưng mà vẫn chưa thể nào lấy lại hồn vía Bà Miên Mặt mũi cũng không đến nỗi nào Thế nhưng bà ấy hay bua cái gì đó lên trên mặt Nhìn có khác gì yêu quái hút máu đâu. Bích sợ lắm. Thế nhưng vẫn hỏi bà ấy. Um, trên mặt của bà... Có cái gì vậy? Bấy không thèm suy nghĩ nói luôn. Là máu chứ còn gì nữa. Máu? Lúc này thì mặt của Bích cắt không còn giọt máu. Sợ hãi đến mức lùi lại vài bước. Bà Miên nhìn Bích rồi sau đó cười nhạt. Sao vậy? Sợ ta hút máu của cô á Yên tâm đi Ta chưa giết người bao giờ cả Cùng lắm chỉ xin ít máu Để nuôi thân thôi Không Không được Bà không thể nào làm như vậy được Nếu sợ thì đi về đi Tôi Tôi không về Không về thì đến đây Để cho ta hút máu cũng được Xin bà Tôi xin bà đấy Xin bà đừng làm như vậy Đúng thật là Thật thà nó cũng vừa thôi Giống y như chủ của cô vậy Sao bà biết Không những biết Mà tôi còn biết cô ấy đang gặp chuyện Lúc này thì Bách cũng chẳng sợ hãi gì nữa Vội vàng chạy đến ôm lấy chân của bà Miên Xin bà Con xin bà Giúp cô Huyền với Sức khỏe cô ấy bây giờ yếu lắm Cô thậm chí không thể nào ăn uống được gì cả Cả người thì lúc nào cũng đau đớn Ta biết Vậy bà có cách gì để giúp cô ấy không? Không Sao cơ? Bà giỏi như vậy Chắc chắn bà sẽ có cách giúp cô ấy mà Cách thì có đấy Nhưng mà nếu như làm thì kẻ hài cô ấy chắc chắn Sẽ phải trả một cái giá rất đắt Liệu rằng cô ấy có nhấn tâm không? Sao không nhấn tầm chứ? Nếu như mà cô ấy không làm như vậy Thì người chết chẳng phải là cô ấy sao? Ai cũng suy nghĩ được như cô thì có phải bản thân đỡ mệt không? Thế này nhé? Về nói lại với cô ấy những gì mà ta đã nói Nếu như đồng ý thì đến đây tìm ta Còn không thì thôi Đồng ý Chắc chắn là đồng ý Cô có thể thay cô ấy quyết định mọi thứ sao? Được Chắc chắn được Tốt Có cô nói này thì ta sẽ làm đến nơi đến trốn Cứ về đi Ta sẽ đến sau Đến luôn nhà đó sao à? Nhưng mà chuyện này chưa ai biết cả Đương nhiên là ta biết rồi Nhưng mà như thế thì làm sao? Có thể Ta bảo cứ về đi Ta tự có cách Đừng ở đây nhiều lời làm phiền đến ta. À đúng rồi. Cầm cái bùa này về đưa cho cô ấy. Đúng là một con người kỳ quái. Bích cũng có nói gì đâu. Mà sao bà ấy cứ gắt gỏng. Mệt mỏi thật sự. Bích đi về. Trên đường về cứ suy nghĩ mãi về bà ấy. Nhìn mặt mũi thì đáng sợ. Trong nhà thì âm u. Tính cách thì cổ quái. Chẳng biết là bà ấy có giúp được huyền không nữa. Vừa trở về nhà thì đã gặp Thảo đứng ngay ở cổng. Bích bất giác giật mình Cảm giác như vừa làm chuyện gì đó khuất tất vậy Ờ... Cô... Sao vậy? Làm cái gì mà hoảng hốt như thế? Dạ không có gì à? Này Dạ cô có gì dặn dò em sao? Mày vừa đi đâu về đấy? Em đi ra ngoài có việc Em đã xin phép bà chủ rồi Việc gì? Vì Việc riêng của em thôi à? về gì mà tao hỏi, mày không trả lời được á? Đã là việc riêng, thì sao mà trả lời được à chị? Câu nói này là của Huyền. Thấy Bích lâu quá không về thế nên sốt ruột đánh ra xem thế nào. Thế nhưng mà không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện giữa Thảo và Bích. Và cô không thể nào làm cho Bích phải khó xử được. Thảo quay lại cười với Huyền, gió thân thiện. Thế nhưng mà ánh mắt của cô ta Huyền có thể nhìn thấy sự ác độc trong đó. Ờ? Em đang bị ốm cơ mà. Ra đây làm gì? Ở ngoài này gió độc lắm đấy. Không cẩn thận, ốm thêm thì sao? Em cũng đỡ nhiều rồi chị à? Cảm ơn chị đã quan tâm. Thế là Bách ra ngoài là có liên quan đến em sao? Đó là chuyện riêng của Bách. Sao em biết được? Chuyện riêng của Bách Mà là đi về nhà em á Hay là Bích và em cùng quê chỉ đúng là giỏi thật đấy Ở nhà Mà lại biết là Bích đi về phía nhà em á Thật đáng để cho người ta ngưỡng mộ đấy Ờm thì tình cờ biết thôi Thế em để quên đồ ở nhà sao Đúng vậy Em để quên một thứ rất quan trọng Thứ gì thế Mấy câu hỏi vòng vo của Thảo cũng không thể nào che đi sự lo lắng của cô ta. Và Huyền đã sớm nhận ra điều đó. Chắc chắn cô ta đang sợ hãi, sợ rằng Huyền đã phát hiện. Chị Thảo này, em biết, có một người đang muốn hám hại em đấy. Sao? Ai cơ? Ai nói, ai lại muốn hám hại em chứ? Mà ai lại dám làm như vậy? Thế mà lại có mới sợ chứ Nhưng mà em sẽ không sao đâu Kể cả họ có làm gì đi chăng nữa Thì cũng không thể nào làm gì được em đâu Xem ra thì em rất tự tin nhỉ Tất nhiên Thế rồi thì Huyền lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ Thảo vừa nhìn thấy nó đã giật mình Và nó chính là cái túi gấm Mà mình đã tặng cho Huyền Cái túi mà dù trong mơ Cô ta cũng muốn lấy lại Cây túi đó là cái gì vậy? Trong này có một lá bùa Kẻ nào mà làm hai em Thì sẽ nhận lại đau đớn gấp 10 lần Chỉ thấy có kỳ diệu không? Vậy sao? thêm em chị có thể xem không? Tất nhiên là có thể Huyền đưa cái túi đó cho Thảo Cô ta cầm cây túi mà muốn bóp chặt nó muốn ngày lập tức mang nó về phòng làm của riêng Thế nhưng cô ta còn chưa kịp làm thì mình đã về. Cô ta ngay lập tức giấu cái túi đó ra phía sau bởi vì sợ mình sẽ nhận ra cái túi của mình. Lúc này thì Huyền đã lờ mờ đoán ra một vài chuyện. Cô chỉ cần xác nhận lại nữa là xong. Thảo cười tươi rồi nắm lấy cánh tay của mình. Anh về rồi sao? Anh đi làm có mệt không? Nhưng mà lúc này thì mình chỉ nhìn thấy Huyền. Đã ra cổng đứng lại còn ăn mặc phong phành nữa Em ra đây làm gì thế Thế không phải anh đã nói em Ở trong phòng rồi sao Đến ngay cả cái áo Em cũng không biết đường mặc vào á Biết là mình đang giận Nên Huyền có dám nói gì đâu Và là lúc này thì cô đang suy nghĩ đến trường hợp Anh chính là cô bé nằm đó Nhưng mà chắc có lẽ Anh đã quên Mọi thứ chỉ có duy nhất một mình cô là nhớ thôi Nếu như đây là sự thật thì cô và anh thực sự có duyên. Chỉ có điều Huyền vẫn không dám chắc. Nếu như cô biết chính xác thì cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể ở bên anh. xem không nói gì vậy? Ra ngoài gặp gió nên phát ngốc dỡ. Mặc dù anh không nói được câu nào nhẹ nhàng tất nhiên mà không hiểu sao Thảo cảm thấy vô cùng ghen tức. Cô ta giống như có thể nhìn thấy cả núi cả biển quan tâm Mình đang dành cho Huyền. Rõ ràng là cô ta hỏi Mình trước, thế nhưng Mình không hề trả lời cô ta. Kể từ lúc Huyền xuất hiện, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn. Cô ta lại một lần nữa nắm lấy cánh tay của Mình. Anh Minh anh đến phòng em đi. Em có cái này muốn đưa cho anh xem đấy. Mình không có biểu hiện gì tò mò hay là muốn đến phòng của Thảo cả. Anh nói cho qua chuyện, Anh đưa Huyền về phòng đã Cô ấy đang bị ốm Lát nữa anh sẽ đến tìm em Không thể đi bây giờ được sao Cô ấy đang bị ốm Anh đưa cô ấy về phòng kẻo gió Lúc mình quay người bước đi Thì Thảo không kìm lòng được Chạy theo giữ anh lại Anh Minh Có phải là anh Đã thích cô ấy rồi sao Có phải là như vậy không Câu hỏi này cả Huyền, cả Bích, cả Minh đều nghe rất rõ. Huyền thì đứng im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh, và Thảo cũng như vậy. Nhưng mà sự chờ mong của Huyền và Thảo bị anh tạt ngay trong một gáo nước lạnh. Anh không thích ai cả. Nói rồi thì anh nắm lấy cổ tay của Huyền cáo cô về phòng. Lúc anh buông tay Huyền ra thì cổ tay của cô hành lên một vết đỏ. Cô không có cơ hội nào nói cho anh biết, bởi vì lúc ấy anh đang bận nổi giận. Em bị ngốc á? Đã nói không được ra ngoài rồi Anh để cho em tự giác nghỉ ngơi Rồi em lại không muốn á? Huyền không nói gì cả chỉ nhìn anh thôi Anh lại hỏi Em nhìn anh làm gì thế? Em không hiểu anh đang nói gì sao? Anh đang lo lắng cho em à? Không Vậy thì tại sao anh nổi giận Khi nhìn thấy em ra ngoài như thế? Anh bận. Em có biết là anh rất bận không? Anh không thể nào có thời gian ở nhà chăm sóc cho em được. Em cũng không nói anh chăm sóc em cơ mà. Vậy thì em đừng ốm. Hình như càng lúc anh lại càng dần dứ. Lúc này im lặng mới là thường sách. Cô cứ nói nữa thì chắc là anh bỏ mặc cô mất. Thế rồi im lặng luôn. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Nhưng mà cô không nói gì anh lại càng lo lắng. Anh lại càng phải hỏi Sao tự nhiên im lặng Không nói gì nữa thế uhm, Em sợ anh giận Em sợ em nói nhiều quá Thì anh không thèm quan tâm đến em nữa Vốn dưới thế anh cũng không hề quan tâm em Em biết mà Biết gì Biết là anh Có quan tâm em Em bây giờ thì hay rồi Biết cách nói chuyện khiến cho người ta tức đến tận cổ luôn á. Như vậy thì không tốt đâu. Như vậy thì sẽ có hại cho sức khỏe đấy. Đang nói chuyện với mình thì tự nhiên Huyền lại cảm thấy nhói ở tim. Nhưng mà cơn đau này cô có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Có điều mặt hơi nhăn lại một tí. Thật không may, mình lại nhận ra điều đó. Em sao vậy? Có phải là em là đau ở đâu không? Tôi có cần đến bệnh viện không? Em không sao đâu. Chắc là tại chưa ăn gì thế nên hơi đau bụng thôi. Thế em ở nhà làm cái gì mà không ăn uống tử tế đi? Chẳng nhé, đợi anh phải nhắc á. Thì em đợi anh về. Đợi anh về rồi ăn cùng với anh. Như vậy thì sẽ vui hơn. Cho có lẽ bây giờ trong lòng của Huyền đang dần mặc định mình chính là người mà cô luôn nhớ Nhung. Nên cô mới cho phép bản thân nói nhiều như vậy. Cô thích Minh vì chính con người hiện tại của anh. Nhưng mà nếu như Minh là người trong quá khứ, thì cô lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Anh nhìn Huyền, anh cũng nhận thấy cô khác với mọi ngày. Hôm nay có vẻ nói nhiều hơn bình thường nhỉ? Anh cũng thế mà. Nếu như em không bị ốm thì chắc là anh cũng chẳng thèm quan tâm đến em đâu. Giống như lúc em ở trong phòng sách đấy. Suốt mấy tháng cũng chả nhìn thấy bóng dáng của anh đâu cả. Mình lấy tay cốc nhà lên đầu của Huyền một cái. Bây giờ là đang trách móc anh sao? Em làm gì có. Lúc đó anh bận việc. Em ra khỏi phòng sách, thì anh mới về được hai ngày. Anh đi đâu sao? Sang tỉnh khác, học hỏi kinh nghiệm. À, hóa ra là như vậy. Là phải nói mới đúng Thì ra là em vẫn luôn trách móc anh Bởi vì không đến thăm em à Đâu có Em không dám trách móc gì anh cả Bởi vì suy cho cùng Thì cuộc hôn nhân của chúng ta Cũng là do sắp đặt Cả em và anh đều không hề muốn Cả em và anh đều không hề muốn câu nói này là khiến cho mình cảm thấy khó chịu đến như vậy đang nghiên đang lành Anh nổi giận với cô Em nghỉ ngơi đi Bây giờ thì anh phải đi có việc Ơ Nhưng mà anh mới vừa về cơ mà Đó là chuyện của anh Thế rồi thì mình đi luôn Không nói năng gì với Huyền cả Hải cô không hiểu chuyện gì xảy ra Huyền cứ suy nghĩ mãi Cũng không thể nào thoát ra được Cô đang sợ mình dần cô Sợ anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô nữa Rất sợ Bỗng nhìn cả người của cô nàng chiếu Cơ thể run rẩy lạnh toát. Huyền vội vàng đến đầu giường, lấy cây túi bà Minh đưa cho, mà khi đó Bích đã cầm về, rồi nắm chặt lại. Cô tin vào sức mạnh của chiếc túi này. Tin là nó sẽ không khiến cho cô có những cơn đau khủng khiếp. Và hình như nó có tác dụng. Mà cũng có thể là Thảo không làm gì nữa. Sau khi cơn choáng váng nặng nề qua đi, cơ thể của cô trở lại bình thường. Đúng lúc ấy thì Minh quay lại, Anh mang theo bát canh gà. Nhìn bát canh gà này thì cô biết là mình sắp phải ăn. Hơn nữa còn phải ăn cho hết. Ăn không được để lại tí nào cả. Nhưng mà không sao. Anh không giận cô là tốt lắm rồi. Lại còn quan tâm cô như vậy. Cô hạnh phúc lắm. Em cứ tưởng anh giận em chứ. Giận em làm gì? Anh được gì đâu. Được bực mình đấy. Em... Dạo này hay lắm rồi nhỉ? Ớ, em có nói gì đâu Được Coi như em giỏi đấy Bây giờ ăn hết đi Mau giờ khỏe lại thôi Thế nếu như em khỏe rồi thì sao? Lại làm sao nữa? Em khỏe lại rồi Anh có đến đây nữa không? Có quan tâm chăm sóc cho em nữa không? Không Ngài câu trả lời rất khoán của mình Thì tim Huyền lại một lần nữa đau nhói Mắt rừng rừng Sắp khóc đến nơi Chỉ còn một tí nữa thôi thì nước mắt rơi xuống Mình lại cốc nhà lên đầu của cô một cái Ngốc vừa thôi Sao tự nhiên lại bảo là em ngốc Thì ngốc thật mà Em cũng đâu có ngốc lắm đâu Thôi mau ăn đi Ăn được một ít thì Huyền chợt nhớ ra một chuyện Cô nhất định phải tìm cách hỏi mình xem, mình có đúng là người mà cô luôn nghĩ đến lâu nay hay không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta đều cảm nhận rõ ràng, Minh đang dần dần có tình cảm với Huyền. Và điều mà anh Sa cảm thấy thắc mắc nhất ở tập truyện này, phải nói đến đó chính là nhân vật bà Min. Dường như là bà Miên có luyện buồn ngài Bởi vì trước đây khi mà Huyền vào nhà của bà ấy thì cô phát hiện ra có một cái đầu lâu. Và giờ đây khi mà Bích đến một lần nữa thì cô ấy cũng ngã ngửa xuống đất. Và lúc đó thì bà Min có nói rằng nếu như muốn bà ấy giúp cho cô Huyền thì cái người mà ỉm bùa Huyền á phải trả một cái giá rất đắt. Liệu rằng Huyền có đồng ý hay không? Và nếu như muốn bà ấy giúp đỡ thì phải cho máu của mình cho bà ấy. Vậy thì cái giá mà người đó phải trả là gì vậy? Và anh Sa hy vọng là nhân vật Huyền của chúng ta Của ấy sẽ càng ngày càng mạnh mẽ Chứ không hề mất đi cái tính lương thiện của mình Và lý do nữa là vì sao Bà Miên lại giúp đỡ Huyền Bước vào căn nhà này Và dường như là bà ấy Đã có một sự sắp đặt tính toán nào đó rồi Bên cạnh đó với tình huống Vừa rồi khép lại tập truyện này Đó là khi mà Huyền đang nghi ngờ Rằng Minh chính là cô bé năm xưa Và cô đang muốn hỏi Minh có phải Đó là sự thật hay không Thì câu trả lời ra sao thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Chỉ Sâu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy tiếp thêm động lực tranh xa về Kip bằng cách nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tỉnh để chúng ta cùng nhau đến với bộ truyện Nước Mắt Kiều nữ đang bước vào giai đoạn rất nhiều điều mới mẻ được tiết lộ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.